chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dần hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập năm mươi chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương hai trăm ba mươi long thành vệ thứ ba đồ ma lệnh một khi mà phát động những nơi cổ tam thông đi qua đều là bị bảy nhà đồ diệt cho nên từ đó về sau mọi người gì sinh tồn chỉ cần nhìn thấy hài đồng này liền kêu đánh kêu giết Giống như là chuột chạy qua đường vậy Người người có thể tru diệt Hắn không cách nào mà dừng chân Tại bất kỳ một thành trì nào Bởi vì toàn bộ đế quốc Đều đã trở thành địch nhân của hắn Lúc đó cổ tam thông Dù sao cũng chỉ là một hài đồng Trong lúc cô đơn tứ cố vô thần, Bị người người quán hận Cũng buồn rầu một trận Truyền ngôn khi đó Sau khi mà cung phụng bảy nhà đuổi kịp hắn Hắn không còn hàm chiến Chỉ co cẳng bỏ chạy Đồ ma lệnh cũng đã được hiệu quả nhất định. Chỉ ít cũng khiến chiến ý của tiểu quái vật kia tiêu tan hơn phân nữa. Trác Phàm nhìn quỷ hùng sát kệ gật đầu. Hắn hiểu được cảm giác này. Dạng tình cảnh này tu giả ma đạo bọn hắn cũng thường gặp phải. Cũng bởi vì một ít nguyên nhân làm thịt một số kẻ thích ra vẻ đạo mạo. Người khác không có buồn hỏi phải trái đúng sai đã mở miệng kêu đánh kêu giết. chỉ vì cái chữ ma trên đầu của bọn hắn loại cảm giác không có người tương trợ cô lập quá thật làm cho lòng người sinh thê lương cho nên hắn vẫn luôn cho rằng tu giả ma đạo có thể tự lập là một loại tu luyện tâm cảnh trọng yếu cho dù chỉ còn một người cũng có dũng khí đối địch cùng với thiên hạ bởi vậy coi như ngày sau hắn trở thành ma hoàng cũng vẫn không có hề mở tông lập phái cũng có thể coi như là một kẻ cô độc nhất Trong bác quan Bất quá, đây cũng là một loại tu luyện tâm tính trong ma đạo. Chỉ một khi xảy ra chuyện, không có trợ thủ cũng có chút phiền phức. Mà cổ Tam thông lúc đó tuy đã là thiên hạ vô địch, nhưng mà tâm tính vẫn như cũ chỉ là một đứa bé. Chịu cảnh cô độc, cùng xa lánh, càng làm cho hắn tuổi còn nhỏ, nhưng mà tâm linh phải chịu nhiều thương tổn. Phòng tuyến tâm lý càng dễ sụp đổ. Cái đồ ma lệnh này thật sự là một trận tâm lý chiến. trác phàm thở dài một tiếng nhìn về phía quỷ hung sát về sau hắn làm thế nào mà đột phá được tâm ma trở thành bất bại ngoan đồng hiện tại trác quản gia quả nhiên là thông minh đó thế mà cũng biết cái tên kia cũng có lúc không có oai phong như danh hào quỷ hung sát nhảy nhót cười to trác phàm nhếch miệng lên cười nói nếu như bị người cô lập thì lòng sinh quể oải Có dạng tâm trí coi như thực lực có mạnh hơn Cũng tuyệt đối không có được gọi là bất bại Không sai Lúc đó tiểu tử này Từng một lần đã bị cung phụng bảy nhà Bước cho đến tuyệt lộ Chịu đói khổ lạnh lẽo Như là muốn tự diệt Thế nhưng không biết Sau đó đã xảy ra cái chuyện gì Tiểu tử này triệt để biến mất Chỉ là ẩn nạt 3 tháng Đợi đến khi tất cả mọi người Cho là hắn đã chịu không được loại áp bách này Tự diệt dòng Đang ở bốn phía tìm kiếm thi thể của hắn thì hắn bỗng dưng lại xuất hiện mà cái lần này đã khác trước kia nếu nói lúc trước hắn còn bảo lưu cái dáng vẻ hài đồng hột nhiên ngây thơ thì lần này triệt để quá thân thành ma quỷ làm ra sự tình đừng nói là khiến cho bảy nhà kinh hải mà ngay cả hoàng thất ở thiên vũ đều đứng ngồi không yên loại phong cách hành sự kia thật sự là có phong phạm ma đạo như ta <cười> hắn đã làm cái gì ánh mắt không khỏi sáng lên, trác phàm trong lòng có một chút hứng thú, lệ kinh thiên nhịn không được nhìn qua. Một lần nữa, cười lớn nhảy nhót, quỷ hùng sát, tựa hồ đang vô cùng hưng phấn. nhếch cái miệng lộ ra một đường cong tàn nhẫn. Lấy đạo của người trả lại cho người. Sau khi mà hắn xuất hiện một lần nữa, liền tuyên bố muốn quỷ toàn bộ thiên vũ. Còn bà nó không phải nói phát động đồ mà lệnh sao? Những cái nơi thành trì lão tử đi qua Đều bị đồ diệt Dùng cái này cô lập lão tử sao Vậy thì tốt Lão tử không cần các ngươi Đi đồ những cái thành trì kia Mỗi một thành trì lão tử đến Trước hết đem nó sang thành bình địa Chờ đến khi mà lão tử đi qua Toàn bộ thiên vũ này Đế quốc này coi như chấm hết Trác quản gia Lễ lão đầu Các ngươi có thể suy nghĩ một chút Quái lực của tiểu tử kia Cơ hội một quyền một cước Liền có thể đem thành trì kia trong nháy mắt Bị sang bằng Lần này không chỉ có bảy thế gia Bị kinh ngạc đến ngay người Mà tất cả thế gia thiên vũ Đều đã bị chấn động đến kinh hoàng Không hiểu, sợ cho đến dở mật luôn Đoán chừng bọn hắn đang âm thầm muốn khóc Thầm nói chuyện này mắc mớ gì đến chúng ta Chúng ta thế nhưng là vô tội mà Một cái đám đần độn Nhắc đến việc này Ba con quỷ còn lại Dường như cũng vô cùng hưng phấn hận là không có thể cùng đi theo giúp đỡ gây sự quỷ lanh lợi thậm chí còn nhảy ra đánh gãy lời của quỷ hung sát quỷ hung sát hung ác quýt hắn một cái liền dùng một chân đem hắn đá lăn nổi giận mắng quỷ lanh lợi đáng chết đoạn này đặc sắc nhất và để cho lão tử nói chứ quỷ lanh lợi quẹt miệng trong lòng thầm hừ nhưng mà cũng không dám lên tiếng hai người trát phàm cùng với lệ kinh thiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Lệ Kinh Thiên càng là bất khả tư nghị nói Tùy Lão Phu từng nghe qua quy danh của tiểu tử này Nhưng mà không có nghĩ tới Vậy mà ngoan độc đến thế Muốn tiêu diệt toàn bộ người của một nước sao? Thế nhưng Trác Phạm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu Ba ba vỗ tài tán thẳng nói Kẻ này thật sự là một hảo phách lực Sự kiện này nếu là ta Lão tử cũng sẽ làm vậy Đến mức những kẻ tự nhận là người vô tội Trong lúc hắn tao ngộ đù ma lệnh không có đi đối kháng đồ xác du lý của bảy thế gia ngược lại trong lúc sợ hãi trở thành đồng lõa của bọn hắn cho nên rốt cuộc cũng không phải là kẻ vô tội mà nếu đã trở thành địch nhân thì coi như đối thủ giết chết cũng đừng oán đừng hối các phàm khinh thường cười lạnh trong mắt lóe lên một đạo tinh hoàng gật đầu nói ta hiện tại ngược lại là càng ngày càng ưa thích tiểu quỷ này lệ kinh thiên thật sâu liếc hắn một cái Suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là như thế Bèn hơi hơi gật đầu Ở thế giới tàn khốc này Không phải là người giết ta Chính là ta giết ngươi Liền xem như kẻ vô tội Bị giết ở chỗ nào cũng có Đã trở thành địch nhân như vậy Càng không có quyền quán niệm nhất tướng công thành dạng cục khô Trác quản gia Quả nhiên là người làm đại sự Lệ kinh thiên trong lòng Âm thầm tán thưởng Sau đó thì sao Trác Phạm cùng với Lệ Kinh Thiên cùng nhau hỏi hung hăng trừng ba huynh đệ kia một chút phòng ngừa bọn hắn bị một lần nữa chen miệng quỷ hung sát dương dương cổ tiếp tục nói về sau đó mới gọi là đặc sắc tuyệt luân thật là tu giả ma đạo điển hình như ta trong thời gian ngắn ngủ của nửa năm tiểu tử này quả thật thực hiện lời đã hứa của hắn hắn đạp nửa đất đai của thiên vũ những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ khi đó Phàm là nghe đến tên của hắn, biết hắn muốn tới, trong nháy mắt người trong thành tất cả đều chạy hết. Cung phụng bảy nhà muốn liên hợp dây quét hắn, nhưng mà không biết sao thực lực lại không đủ, tới bao nhiêu chết bấy nhiều Tiểu tử kia triệt để đại khai sát giới. Cho nên mọi người cùng tặng hắn một cái biệt hiệu gọi là bất bại hoàng đồng. Ý chỉ chỗ hắn đến thì tất cả chấm hết. Lúc này hoàng thất rốt cuộc cũng không có nhẫn nại được nữa. Thấy cục diện của bãi nhà càng nói càng rối rắm. Nếu vẫn không ra tay, toàn bộ đế quốc thật sự sẽ kết thúc. Sau đó mới vội vàng xúc động năm mươi tên hộ rong thần dệ của toàn bộ đế quốc. Quỷ hung sát, nước bọt bay tung tóe, càng nói càng hưng phấn. Dường như là cao thủ đang trắng trợn đồ sát tiên vũ, lúc đó là hắn dậy. Trác phàm vội vàng khoát tay la lên. Chờ một chút, Ngươi nói hộ rong thần dệ có bao nhiêu? Quỷ hùng sát, chớp chớp đôi mắt đang mê mang mở to duỗi ra năm ngón tài lẩm bậm nói. 50 tên, làm sao? Bất giác, hít vào một ngụm khí lạnh, trác phàm kinh dị nói. Lúc đó lại có 50 tên hộ long thần dễ. Như vậy nói cách khác, có 50 cao thủ thần chiếu tuyệt đỉnh, giống như Ngọc Tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch. Trác quản gia, ngươi có chỗ không biết. Lúc đó tư cách của đội hộ long thần vệ trong hoàng thất không có nghiêm ngặt như hiện tại. Làm sao có thể có 50 cái gia quả giống như ngọc tiêu kiếm thần? Nghe lời này, trác phàm gật đầu, tỏ ý không sai, thở dài một hơi. Nếu quả thật có 50 cái ngọc tiêu kiếm thần, vậy thì quá kinh khủng. Máu chốt của đội hình khủng bố như thế, tiểu tử kia còn có thể gắn gượng vượt qua, thì càng là con mẹ nó khủng bố rồi. Thế nhưng... Không có đợi trong lòng hắn bình tĩnh lại, quỷ hung sát liền thản nhiên nói. Khi đó, chiến lực hoàn thất còn tương đối mạnh mẽ, có chừng 20 cao thủ tương đương với Ngọc Tiêu kiếm thần đi. Mà lại 30 người còn lại, tất cả đều là cao thủ trên thần chiếu ngũ trọng cảnh. Riêng bên trong, có ba vị danh xưng là thiên địa nhân hổ nguyên tam thánh so với Ngọc Tiêu kiếm thần, còn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là bất bại ngoan đồng kia cùng với ba người này, Tiêu hào thật lâu, mới khó khăn thủ thắng. các phàm không khỏi giật mình, cùng lệ kinh thiên liếc nhìn nhau. Quả thật không có dám tưởng tượng, nguyên lai chiến lược trước kia của Hoàng Thất mạnh vậy sao? Tửa hồ nhìn ra tâm tư của bọn hắn, mà sách tứ quỷ không khỏi tất cả đều phì cười rộ lên. Quỷ hùng sát khinh thường nói, lại không có kiến thức rồi, ngươi cho rằng thiên vũ Hoàng Thất, Cùng ngự hạ thất gia tích lũy ngàn năm cũng chỉ có một chút chiến lược như hiện tại sao? Tưởng tượng 300 năm trước, hoàng thất có 50 tên hộ long thần vệ thiên hạ vô địch, để dương môn cũng có 100 tên cao thủ thần chiếu, mà sáu nhà còn lại cũng có vài chục tên là cao thủ thần chiếu, cho nên bảy nhà mới có thể nằm ở thế thăng bằng. Thế nhưng từ sau mà trận chiến cùng với cổ tam thông này, Bảy nhà hợp lại, mấy trăm tên cao thủ thần chiếu, gần như toàn diệt. Cho dù là 50 tên hộ long thần vệ của Hoàng Thất, cũng đã bị diệt chỉ còn lại có hổ nguyên Tam Thánh, một mực đang cùng hắn vào chiến, bất phân cao thấp. Một trận chiến này đánh một lần hết một năm, nửa năm, có thể nói là kinh thiên động địa. Sao đến thiên địa nhị thánh, đều là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà vẫn lạc. Chỉ còn lại có nhân thánh mạnh nhất Tam Thánh, Cùng với tiểu quái vật kia chiến đấu Bất quá lúc này Hai người đã đạt đến gần cực hạn Nếu cứ như thế tiếp tục nữa Có lẽ kết quả Cả hai đều bại dòng Hai người trác phàm Cùng với lệ kinh thiên nghe vậy trợn mắt há mộm Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn May mà 300 năm trước Bất bại ngoan đồng Cùng với toàn bộ thiên vũ đánh nhà một trận Nếu không phải vậy mà nói Hắn làm sao có thể khiến cho lạc gia trong vòng 10 năm vượt qua bảy thế gia, đừng nói là 10 năm, coi như 100 năm cũng không có khả năng. Trác Phàm sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng một trận reo hò. Đúng, sau cùng kết quả giao chiến của bọn hắn thế nào, hiện tại tiểu tử này còn sống, như vậy nhân thánh kia đã chết sao? Nhưng mà nếu đã vậy mà nói, vì sao mà tiểu tử này tựa hồ suốt 300 năm không có hiện thân nữa? Gật gật đầu, quỷ hùng sát nhìn về phía trác phạm cười nói Đây chính là nhờ dị nhân thánh kia sau cùng có một chút thông minh Hắn biết một khi mà hai người bọn hắn đều bại dòng Như vậy hoàng thất sẽ bị cô lập khó tiếp tục chèo chống, Bảy nhà sẽ lập tức đem thiên vũ chia cắt Cho nên trong thời khắc sống còn Hắn thấy tâm tính tiểu tử này còn trẻ con Không thông thế sự liền vô sĩ lừa hắn Cùng hắn đánh cược một trận ước định ngàn năm. Hắn đứng dựng bất động, đón đỡ tiểu tử kia mười quyền. Nếu sau mười quyền hắn không chết, tiểu tử kia phải thay thế hắn trở thành hộ long thần vệ cho hoàng thất, bảo vệ ngàn năm cơ nghiệp của hoàng thất. Nếu không, hắn coi như bỏ mình. Cổ tâm thông liền có thể đạt bằng thiên vũ, không có người nào có thể ngăn cản hắn. Trác quản gia, người nói đây có phải là một chuyện cười lớn trong thiên hạ không? nhân thánh kia một khi mà bỏ mình hộ long thần vệ hoàng thất toàn diệt còn có ai có thể ngăn cản tiểu qua gia kia cái này căn bản là một cái bẫy rập thôi nhưng mà tiểu tử kia lúc đó lại dễ dàng đồng ý có lẽ quá tự tin đối với thực lực của mình thế nhưng sau mười quyền nhân thánh kia êm đẹp đứng đó bởi vậy bất bại ngoan đồng kia không thể không may mà bị hoàng thất sai sử cho đến bây giờ thật là ngu ngốc nếu cho ta Sau khi mình đánh hắn mười quyền ta không nhận nợ. Lão đại thật là anh minh so với tiểu tử kia cao minh hơn nhiều. Quỷ hùng sát vừa dứt lời. Ba con quỷ còn lại liền quái khí kêu lên. Giờ ngón tay cái lên tán thưởng. Quỷ hùng sát thì dương dương đắc ý ngẩng đầu cười to. Thế nhưng là trác phàm cùng với lệ kinh thiên lại càng cả kinh không nói ra lời. Bọn hắn dạng dạng không có nghĩ đến bất bại ngoan đồng cổ tam thông này. lại chính là Hộ Long thần vệ thứ ba của Hoàng thất. Chương 232, mãnh liệt muốn thu phục ngũ đại Hộ Long thần vệ của Hoàng thất mạnh nhất thiên vũ. Thế nhưng cho dù là cao tầng của bảy nhà cũng chỉ biết hai người Ngọc Tiêu kiếm thần, Phương Thu Bạch cùng với Hắc Bạch Kỳ Thánh từ Mã quy Về người thứ ba kia rất ít người biết, cũng chỉ có gia chủ bảy nhà mới biết là Tiểu Ma Đầu 300 năm trước. muốn quỷ toàn bộ thiên vũ bất bại ngoan đồng cổ tam thông cũng là một trong ba người nhưng cứ là như vậy vấn đề liền đến trác phàm khẽ hiếp mắt nhìn về phía tứ quỷ khó hiểu nói quan thất đã nuôi một nhân vật ngu bức như thế còn cần phải kiên kỵ bảy nhà sao trác quản gia ngươi cái gì có chỗ không biết nhân thánh của hỗ nguyên tam thánh danh xưng đệ nhất nhân thiên vũ năm đó lập tức liền muốn đột phá ràng buộc thần chiếu cảnh tu được quá thần thần thức bất tử bất diệt chỉ tiếc là gặp phải tiểu quái vật cổ tam thông này coi như là hắn mạnh hơn cũng tiếp không có nổi mười quyền của tiểu quái vật kia bất quá lấy thần thức quá hư của bản thân quả thực là để cho mình trụ lại nửa canh giờ về sau liền triệt để thần hồn câu diệt cổ tam thông kính nể lòng trung thành của hắn Tình nguyện liều cho đến linh hồn tiêu tán, cũng chẳng có thắng cược. Bảo vệ một mạch hoàng thất thiên vũ, liền đáp ứng, tuân thủ hứa hẹn. Bất quá là cổ tam thông, không phải là người ngu, sau đó liền trở lại thói cũ, cho nên tuy hắn nguyện ý bảo vệ an nguy cho hoàng thất, nhưng lại chỉ bảo vệ chứ không phục. Nói cách khác, hắn chỉ là một tấm thuẫn bảo vệ cứng rắn, chứ không có làm mau. Không nghe theo điều khiển của hoàng thất, công phạt bốn phía. Bất quá cứ vậy là Hoàng Thất kiếm được lời rồi. Có hắn ở đây, thiên vũ ai dám không phục. Thế nhưng hắn còn tồn tại, bảy nhà tự nhiên không có vui. Nếu mà hắn lại phát lên điên, bảy nhà ai có thể địch được? Sau đó mới ào ào thượng tấu, yêu cầu ly khai. Không còn cách nào, Hoàng Thất đành phải yêu cầu tiểu tử này lấy thân phận lộ hộ lòng thần vệ phát thể. Bảy nhà nếu không có thương tổn hắn trước, Hắn không có được giết bất kỳ người nào trong bảy nhà. Hơn nữa, hoàng thất đã tiến hành giám thị đổ giáng, không có hoàng đế tự mình cho phép, nhất định phải lưu lại trong hoàng thành, không có được bước ra một bước. Dù sao, lúc đó thiên vũ trải qua một trận đại chiến, chiến lực đại tổn, nếu là bảy nhà lại ly khai, nhất định sẽ bị nước láng giềng xâm lấn. Cho nên không còn cách nào khác, tiểu tử này vì thực hiện hứa hẹn, bảo vệ hoàng thất thiên vũ. đành phải chỉ thiên thề bảy nhà thấy vậy mới miễn cưỡng thỏa hiệp, hoàng thất lại đem chữ hoàng ở bên trong bất bại hoàng đồng đổi thành chữ ngoan, ý chí lúc trước chỉ là hài đồng chơi đùa để xóa bỏ cái vần ân quán này. Từ đó, bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông đã bị nhốt trong hoàng thất 300 năm, không hề lộ diện, nhưng mà không biết tại sao bây giờ hoàng đế thả hắn ra. Quỷ hùng sát cùng ba con quỷ còn lại nhìn nhau, cao mày làm sao cũng nghĩ không thông trác phàm cùng với lệ kinh thiên gật đầu cảm thắng một trận bất bại ngoan đồng cổ tam thông tuy là hung mảnh nhưng quả thực là nam nhân giảng tính nghĩa chỉ ít là còn tốt hơn bốn cái tên này trác phàm liếc mắt nhìn bốn người một chút khóe miệng lộ ra một cái nụ cười tà dị lẩm bẩm nói chuyện của bất bại ngoan đồng vậy là hết rồi sao không sai đã nói hết bất quá trác quản gia các ngươi cũng có tài phúc ta sẽ giảng thuộc cho các ngươi truyền thuyết về bốn vị ma đạo kiêu hùng tuyệt thế so với bất bại ngoan đồng cổ tam thông càng thêm trùng điệp anh hùng khí khái không sai bốn vị kiêu hùng kia cũng là danh xưng của ma đạo anh kiệt bốn người chúng ta ma sách tứ thôi thôi không hứng thú thế nhưng quỷ hung sát chưa có nói xong trác phàm đã cười lạnh một tiếng ngón tay khẽ động trong nhảy mắt là kết ấn sau một khắc quyết ấn trên đầu của bốn người nhất thời lóe lên một lần nữa quay cuồng trong đầu đớn khó nhịn bốn người kêu gào không ngừng trong lòng đều là không hiểu trác quản gia chúng ta làm cái gì sai ngươi đối xử với chúng ta như vậy không có các ngươi làm rất khá chỉ là tiếp tục chuyện trừng phạt kia trước thôi tiếp tục thôi trác phàm lộ ra một nụ cười tà ác cười to Khóe miệng của bốn người xệ xuống, Trong lòng cảm giác ai quán hét lớn. Trác quản gia, Ngươi không có tuân thủ hứa hẹn sao? Ngươi nói, Chúng ta kể về chuyện của cổ tam thông cho ngươi, Thì sẽ bỏ qua chuyện cũ mà. Trác phàm không khỏi phì cười một tiếng, Chúng ta là người trong ma đạo, Từ lúc nào lời nói có thể tin tưởng? Các người vậy mà cũng tin sao? Bốn có tên nhóc con ngu ngốc. Lệ kinh thiên che miệng, Xém chút nữa cười ra tiếng. Lúc trước, bốn cái tên quỷ lùng trêu đùa Trác Phạm, hiện tại Trác Phạm phản đòn. Quả nhiên, Trác quảng gia không có dễ dàng ăn thiệt thòi, mà mà sách tứ quỷ kia càng là sắp khóc đến nơi. Lời của Trác Phàm nói chính là ngữ điệu lúc trước bọn hắn chế nhạo Trác Phạm. Cảm giác bị trêu đùa như thế khiến cho bọn hắn vừa tức vừa khuất, lại còn vừa đau. Không còn cách nào khác, bọn hắn đành phải liên tục cầu khẩn, Thế nhưng Trác Phàm cũng không có để ý tới, mặc cho tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ bên tai, vẫn như cũ, một mảnh lạnh nhạt nhìn về phía Lệ Kinh Thiên cười nói: "Lệ lão, người biết ta đang suy nghĩ cái gì không?" "Trác quản gia muốn thu vị cổ tam thông kia." Lệ Kinh Thiên ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra tâm ý của Trác Phàm, hơi hơi gật đầu, tinh quang trong mắt của Trác Phàm lấp lóe. Trên mặt càng là một loại ý dị Muốn chiếm làm của riêng Không sai Ta còn chưa có từng có ý Muốn đem một người thu thập dưới trướng dội dàng như thế Có điều đào góc tường hoạt thất Nếu như bị bọn hắn phát hiện mà nói nhíu mài Lệ kinh thiên có một chút lo lắng nói nhếch miệng lên Trác phàm khinh thường biểu môi Đến lúc đó Ta có cổ tam thông tỏa trắng Hắn coi như biết Thì lại phải làm sao Chẳng lẽ 300 năm trước dùng toàn quốc chi lực đều không có đối phó được tiểu quái vật kia? Hiện tại hắn có thể đối phó sao? Trong mắt không khỏi sáng lên, lệ kinh thiên cười lớn gật gật đầu. Sau đó, trác phạm đạp chân xuống đất, hướng về đỉnh núi chỗ cổ Tam thông bay đi. Lệ lão, ngươi ở chỗ này trong chừng bọn hắn, ta đến chỗ tiểu quỷ kia để mà dò xét hư thực Lúc trước tự như nhìn ra một chút gì đó, hiện tại xác minh một chút. Trác quản gia, xin cứ tự nhiên, chỗ này đã có lão phù rồi. Xa xa, ôm một cái quyền, cười lớn một tiếng, lệ kinh thiên quay lại nhìn cái bộ dáng bốn tên quỷ lùn đang kêu gào liên tục, trong lòng thoải mái. Tiếng xẻ gió vang lên, trác phàm đi đến đỉnh núi bên cạnh, chỉ thấy cổ tam thông, tựa như là hài đồng, ngồi giữa dách núi, dung dậy hai bằng chân nhỏ trắng nõn, bỗng loán. Lúc lắc cái đầu Thưởng thức nhìn mặt trời lặn xuống đằng tay Sau khi mà nhìn thấy hắn đến ánh mắt không khỏi sáng lên Cười ra tiếng Ngươi Làm sao mà nhanh lại đến đây Chẳng lẽ ngươi tìm được dược tài sao Đúng vậy Không khỏi khẽ cười một tiếng Trác phàm hơi hơi gật đầu Lông mày không khỏi nhếch lên Cổ tâm thông tựa hồ là hoàn toàn không ngờ được Kinh hồn một tiếng đi đến trước mặt của trác phàm Dù vẻ nói Ngươi Làm sao mà tìm nhanh như vậy chứ Tranh thủ thời gian lấy ra cho ta xem một chút Khẽ gật đầu Ánh sáng trong ta có trác phàm lõe lên liền xuất hiện một phiến lá Toàn thân màu tím Lại là ngũ phẩm dược tài sao Cổ tầm thông vui vẻ Không có kịp chờ đợi đoán lấy Để dưới mũi ngửi một hơi Có bộ dáng vẻ hưởng thụ Sau đó không có nói hai lời Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt Một bên ăn Còn một bên tán dương trác phàm nói Ngươi rất là không tệ, mạnh hơn bọn hắn nhiều. Bốn cái tên kia ba ngày tìm không có được một kiện. Ngươi thấy mà chỉ mất có một chút, liền đã tìm đến rồi. Tốt lắm, ta không có bạc đại ngươi. Hả? Ngươi khen ta như thế nào? Các phàm không lấy gì để ý, cười nhạt lên một tiếng. Cổ thâm thông, chần chờ một chút. Còn người trái chuyển sang qua phải. duỗi ra hai ngón tay, làm như có thật nói. Ta cho người thêm hai lần cơ hội khiêu chiến, chỉ cần là các ngươi có thể đánh bại ta một lần, ta sẽ thả các ngươi. Lúc trước lão đầu kia đã dùng qua một lần rồi, hiện tại các ngươi còn 11 cơ hội. Hả? Nguyên lai like, đây chính là khen thưởng sao? Trác Phàm lắc đầu cười cười, từ chỗ ý kiến, nhưng mà trong lòng lại thầm mắng một trận. Tiểu tử này khẳng định học cái xấu từ hổ Nguyên Tam Thánh, Nhân Thánh, khắp nơi mở ngần phiếu khống. Còn bà nó, lão tử nếu có thể đánh được ngươi còn cần ngươi buông tha sao? Chúng ta đã trực tiếp rời đi rồi. Thế nhưng đã đánh không lại, lại đánh nhiều thêm mấy lần, cũng chẳng qua chỉ bị đánh thôi. Thật coi chúng ta là kẻ đần độn sao? Bất quá ngươi chờ đó cho ta. Chờ một lát lão tử hảo hảo điều giáo tiểu quỷ người, để cho ngươi biết cái gì gọi là dùng trí để mà thắng. Trác phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị khẽ gật đầu. vậy ta phải đi tìm cho ngươi thu hoạch được càng nhiều có thêm nhiều cơ hội mau đi đi đi đi ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút đó cổ tầm thông phật phật tài dội dàng nói tựa như trác phạm là một cái dược tài tụ bảo bồn có thể nhanh chóng mang đến thượng phẩm cho hắn khẽ cười một tiếng Trác phàm một lần nữa phi lên một phút sau trở lại chỗ của lệ kinh thiên ma sách tứ quỷ thấy hắn dội dàng chạy tới sinh thà Nhưng mà trác phàm căn bản, không buồn liếc bọn hắn một chút. Chỉ là tà thiếu nhìn về phía lệ kinh thiền nói. Lệ lão, tiểu tử này chỉ có cậy mạnh, quá mức dễ đối phó. Hả? Xin nói rõ cho. Ánh mắt của lệ kinh thiền sáng lên, chặn lại nói. Ánh sáng, lóe lên, trong ta của trác phàm xuất hiện hai loại đồ vật. Một cái là hồ lô chứa huyết tầm, một cái là dược tài toàn thân quỳnh quang. Xem ra cũng là trên ngũ phẩm. Đem hồ lô kia mở ra, Trác Phàm lấy ra một cái quyết tâm đặt ở trên dược tài kia. Quyết tâm liền tự động chui vào trong cái dược tài kia, một hồi đã không thấy tâm hơi. Lệ Kinh Thiên nhìn vậy mà không hiểu, Trác Phàm cười nói, "Lúc trước ta nhìn ngươi cùng với tiểu tử kia giao thủ, hắn mặc dù là cao thủ thành chiếu, nhưng mà không biết dùng thần thức điều tra. Cho nên vừa rồi ta đã dùng một cái ngũ phẩm dược tài dò xét. Quả nhiên, Hắn đối với dược tài của ta không hoài nghi, trực tiếp đem ăn. Cho nên chúng ta đem quyết tâm ở bên trong dược liệu này, nhất định có thể khiến cho hắn nuốt vào đến thời điểm đó. <cười> Nói đến đây, hai người liếc nhìn nhau, đều là phát ra một trận âm thanh cười âm hiểm. Tứ quỷ đang kêu gào nhìn thấy thế, còn người trái chuyển qua phải, không biết đang nghĩ cái gì. Quỷ nhát gan muốn lên tiếng đã bị quỷ hung sát trừng mắt, sợ hãi thu về hai con quỷ khác cùng với quỷ hung sát nhìn nhau sau đó tất cả cùng nhau cười gian chỉ là tiếng cười của bọn hắn đặc biệt quái dị ở bên trong kêu gào mang theo tiếng cười trên nỗi đau của người khác cho nên hai người trác phàm cùng với lệ kinh thiên hoàn toàn không có phát hiện sự dị thường của bọn hắn lại nghe một tiếng xé gió vang lên trác phàm một lần nữa đi đến bên người của cổ tam thông Cổ Tam Thông bất giác sửng sờ nghi ngờ nói: "Ủa, làm sao mà nhanh giấy? chẳng lẽ người lại tìm được?" Đúng vậy, Các Phàm gật đầu cười khẽ. Cổ Tam Thông nghe thế không khỏi vui mừng không thôi, lập tức đưa tay nói: "Ngươi hiểu xúc thật là quá cao, không có giống bốn tên kia chậm chạp như vậy. Mau đem dược tài cho ta, ta lại khen thưởng ngươi 10 cơ hội khiêu chiến." Cái kia liền đa tạ, Kinh thường khẽ cười một tiếng, trác phàm đem dược tài được thêm nguyên liệu kia xuất ra. Cổ tầm thông thấy vậy, trong mắt không khỏi gợn sống gì sắc cả kinh nói. Lại, lại là lục phẩm dược tài, người quá lợi hại rồi. Cười nhẹ lắc đầu, trác phàm từ chối chỗ ý kiến, nhưng mà trong lòng lại âm thầm quán thầm, cười lạnh liên tục. Vì để nhóc con của nhà người mắc cầu, bỏ đi tính cảnh giác của người, để phòng ngừa dạng nhất. Lão tử ngay cả lục phẩm dược tài cũng đều đã lấy ra. con bà nó, loại dược tài phẩm giai này, lão tử năm đó ở hoa vũ lâu cũng không quan cướp được bao nhiêu. Bất quá, không quan hệ, có thể sử dụng lục phẩm dược tài này để mà câu được một cao thủ sức mạnh như thế. Thật sự quá là con mẹ nó giá trị rồi. Trong mắt, lóe lên hào quang dị dạng, trác phàm liếm liếm cái bờ môi có vẻ khù khóc. Chăm chú nhìn động tác của cổ Tam Thông. Chỉ cần tiểu tử này đem cái dược tài ăn vào hết, dị cao thủ mạnh nhất của thiên vũ sẽ nằm trong khống chế của hắn. Thời khắc kích động nhân tâm như thế, cho dù là trác phàm trái tim phanh phanh trực nhảy. Thế nhưng cổ Tam Thông chưa có chịu ngoạm ăn mà còn nhướng mày thì thào lên tiếng. Dược liệu này có vấn đề. Trác phàm trái tim trì trệ khẩn trương nói không có ra lời, Chẳng lẽ đã bị tiểu quái vật này nhìn ra sao? Chương 233 Bồi thường thêm Đây chính là lục phẩm dược tài hàng thật giá thật, nơi nào có vấn đề chứ? Trác phàm không khỏi sợ mũi một cái, cố tự trấn định lo sợ trong lòng. Cái mũi hơi hơi động động, cổ tam thông khẽ cao mài, hai ngón tay cầm lấy dược tài kia. Ở phía trên dạch ra một cái, dược tài kia liền nhất thời đứt thành hai đoạn. Bên trong có một con quyết tâm đỏ rực, đang uốn éo thân thể, còn muốn chui vào bên trong, nhưng mà vẫn bị cổ Tam Thông đưa tay bắt được. Đây là cái gì? Cổ Tam Thông nghi ngờ nhìn về phía Trác Phạm, tinh quang trong mắt vung trào. Trác Phạm trong lòng quảng hốt, nhưng mặt ngoài giả dờ cực kỳ trấn tĩnh. Nếu để cho tiểu tử này phát hiện hắn đang làm trò quỷ mà nói, chỉ cần nhẹ nhàng phẩy tay, không phải đem hắn thịt nát xương tan sao? Nghĩ tới đây trác phàm thầm nhủ đánh chết cũng không có thừa nhận Nhất định phủi sạch quan hệ Sau đó cũng là một mặt kinh dị nói Cái này đúng là quái lạ Bên trong dược liệu sao lại có côn trùng Đúng vậy dược tài chính là thiên địa linh bảo Huống chi đây là lục phẩm dược tài Làm sao mà lại có côn trùng Cổ Tam Thông cũng là một mặt hồ nghi Nhìn chăm chăm trác phàm Nhưng thấy hắn cũng ngạc nhiên như mình nhìn không ra cái gì quái dị liền bất đắc dĩ lắc đầu đem côn trùng trong tay bóp chết đi rồi cắn dược tại một cái nói tính toán thiên hạ này dạng quái sự gì chưa có từng xảy ra bên trong linh dược có côn trùng cũng không có gì chỉ lần sau khi mà tìm ngươi phải cẩn thận hơn một chút trác phàm dỗ dàng gật đầu tranh thủ thời gian lui về phía sau sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh hắn làm sao cũng không có nghĩ tới Cổ tam thông này không dùng thần thức, chỉ thoáng một cái, liền phát hiện bên trong có quyết tầm. may mắn, tiểu tử này tâm trí hài đồng, không có nghi ngờ hắn. Không phải vậy mà nói, giờ này hắn đã bị đánh nổ thành mấy phần rồi. Nhớ cái bộ dáng lệ kinh thiên, lúc đó đã bị người ta nhẹ nhàng hất lên. Toàn thân đã bị trọng thương, trác phạm nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt. Tranh thủ thời gian, dương cánh, thoát khỏi chỗ thị phi này. chỉ có cổ tam thông một người vẫn như cũ ngồi trên đỉnh núi một bên nhai dược tài một bên nhíu mài suy nghĩ dường như đang suy nghĩ xem tại sao bên trong linh dược này lại có côn trùng nương theo một tiếng sấm vang lên một đạo lưu quan xẹt qua trát phàm một lần nữa trở lại chỗ của lệ kinh thiên lệ kinh thiên thấy thế không khỏi dội dàng kêu lên trát quản gia sự tình thuận lợi chứ Ngươi nhìn gương mặt của ta bây giờ giống như thuận lợi lắm sao?" Trác Phàm âm trầm sắc mặt lạnh lùng nói. Lệ Kinh Thiên trí tuệ biết là Trác Phàm dắp phải trắc trở, không có dám nhiều lời, chỉ nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ tiểu tử kia lần này là lần đầu tiên dùng thành thức?" Không có. Lắc đầu, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, lông mày nhăn thành một đoàn. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, ta mới càng thêm sầu lo. Tiểu tử này không hề dùng thần thức để dò xét. Vậy mà đến tột cùng, dùng phương pháp gì phát hiện bên trong dược tài có dấu quyết tầm đâu. Không làm rõ ràng cái điểm này, lần tiếp theo không có chút nào nắm chắc. lễ Kinh Thiên nghe vậy, nghi ngờ nhíu mài tự hỏi. Ngay cả tứ quỷ đang kêu gào cũng đột nhiên dừng tru tréo, che miệng khẽ cười một tiếng. Tiếp đó lại không có chịu được đau đớn, lại kịch liệt tiếp tục gào lên. Bất quá Hết thảy bọn của Trác Phàm ngược lại không có để ý Trác quản gia Không bằng chúng ta dùng trứng tầm thử một chút Suy nghĩ một lát Lệ Kinh Thiên lập tức đề nghị Coi như chúng ta không biết môn đạo Của tiểu tử kia Nhưng mà trứng tầm là thứ ngay cả dùng thần thức Cũng không có thể phát hiện được Lão Phu cũng không tin Hắn có thủ đoạn nào đó Để phát hiện ra được Còn người của Trác Phàm đã quanh vỗ đùi Tốt liền theo lời của lệ lão mà làm bất quá lần này lão tử ước chừng phải xuất quyết. hung hăng khẽ cắn môi trác phàm tựa hồ như đang vô cùng đau lòng trong tay lóe lên lưu hoàng xuất hiện một cái chùm rễ đỏ trắng đang xen dài tầm ba thước thấy vậy lệ kinh thiên không khỏi kinh hãi phát ram thành thất phẩm linh dược âm dương diêm nguyệt căng không tệ loại linh dược này bên nóng trong lạnh băng quả lưỡng trọng băng quả lưỡng trọng thiên chính là loại dược tài chế âm dương điều hòa có một không hai bởi vì quý hiếm cho nên giá trị thậm chí trên bát phẩm linh dược lúng túng chép chép miệng trát phàm khẽ vuốt de chùm rễ bên trong thì nóng bên ngoài thì lạnh đau lòng một trận hai tay bắt đầu run rẩy đây là ta lấy được từ qua vũ lâu không phải đến lúc cuối cùng cũng không có đành lòng đưa nó luyện thành đang dược thế nhưng Lần này muốn tìm một cái hàng trì để quyết tầm đẻ trứng đã là không thể nào. Chỉ có thể để cho nó tiến vào âm hàng trong dược liệu này để đẻ trứng. Hơn nữa, căn dược tài này là âm dương kim cổ. Sau khi mà tiểu tử kia ăn vào cũng có thể mang đến hiệu quả như xuân dương đan, giúp trứng tầm nhanh chóng nở ra. Nhìn có bộ dáng dạng phần không có muốn của Trác Phạm, lệ kinh thiên dỗ dỗ đầu quán quy nhũ. Trác quản gia Ngươi nghĩ thoáng một chút đi Tục ngữ nói không hy sinh trẻ nhỏ Không có bắt được sói Không nở lão bà bắt không được lưu manh Ngươi phải suy nghĩ một chút Dùng một kiện thất phẩm linh dược Đổi một cái bất bại ngoan đồng Ở bên người Đây là khoản buôn bán có lợi nhất Lấy cái sự khôn khéo của ngài Không có khả năng không ra được Trong mắt bất giác ngưng tụ Trác phàm bình tĩnh gật đầu Không sai Cái này không chỉ là vụ mua bán có lợi nhất mà còn là một vụ mua bán chiếm tiện nghi nhất vừa dứt lời Trác phàm xuất ra quyết tầm để cho nó chui vào trong dược tài bất quá sau một trận công phu lại để cho nó chui ra bò vào trong hồ lô lần này cây dược tài đã là một cây linh dược phủ đầy trứng tuyết tầm hít thật sâu một hơi Trác phàm một mặt hy vọng nhìn cây dược liệu này khóe miệng kéo ra một đường cong kiên định có thể cầm xuống tiểu quỷ này hay không phải nhìn vào ngươi rồi trác quản gia kỳ khai đắc thắng lệ kinh thiên ôm quyền nói trác phàm khẽ gật đầu cầm lấy dược tài một lần nữa lăn không bay lên hướng ngọn núi của cổ tam thông bay đi chỉ chốc lát sau liền tới trước mặt của hắn không khỏi sửng sợ cổ tam thông kỳ dị nhìn trác phàm tốc độ tìm được dược tài của ngươi đúng là thật nhanh bốn tên kia căn bản không cách nào mà so sánh được Ngươi lần này tìm được cái gì Nhanh cho ta xem Thế mà còn không có đợi hắn nói xong Hai con mắt của hắn rạng rỡ phát sáng Một cái mũ nhỏ bỗng nhiên rung động Hai mắt trầm chú Nhìn đồ vật trong tay của Trác Phạm Kêu lên sợ hãi Thất phẩm dược tài Ngươi thế mà nhanh như vậy Tìm được thất phẩm dược tài sao Đúng vậy là giận khí tốt Trác Phạm gật đầu cười cười Đem dược tài đưa lên Cổ tầm thông dỗ dàng tiếp nhận Nhìn lấy cái vật kia đã chảy nước miếng rồi. Trong mắt chớp động nước mắt vì kích động. Thất phẩm dược tài, suốt 300 năm nay ta chưa có được ăn qua. Những gia quả mặc áo vàng kia, mỗi ngày cho ta ăn dược tài nhất phẩm nhị phẩm, thứ cặn bã. Mới hại ta, dinh dưỡng không có đầy đủ, mất 300 năm cũng chỉ vừa đạt đến của thằng Chiếu nhị trọng. Cổ tầm Thông, một bên quỷ khuất, khóc róc kể lễ. Trác Phạm ở một bên vừa nghe vừa âm thầm gật đầu. Hắn hiện tại đã biết rõ người mặc áo vàng trong miệng của tiểu tử này là người nào. Chính là thị vệ trong hoàng thành. Hơn nữa, hắn còn nghe được một tin tình báo quan trọng. Nguyên lai tiểu tử này nâng cao tu vi cũng không phải là dựa vào tu luyện hay là hiệu quả tu luyện quá ít mà chính là dùng việc ăn thiên địa linh dược để đề cao. Còn bà nó cứ như vậy mà nói Nếu đem hắn thu vào giữ trướng, nuôi hắn, hào phí bao nhiêu là dược tài đây? Thế nhưng nghĩ lại, lấy thực lực của hắn bây giờ đã là thiên hạ vô địch. Coi như không có cho hắn ăn dược tài phẩm cấp cao cũng không có thành vấn đề. Đột nhiên Trác Phạm tựa hầu như ý thức được cái gì? Nếu nói dược tài phẩm cấp cao, quan thất không có khả năng không có. Thế nhưng 300 năm nay, một mực chỉ cho hắn ăn dược tài nhất nhị phẩm đến tột cùng. do suy nghĩ giống như mình cho rằng không cần thiết hay là cố ý làm như thế để áp chế tu duy của tên tiểu quái vật này dù sao thực lực của hắn càng mạnh quan thất càng không có dễ khống chế ánh mắt khẽ hiếp lại một cái Trác phàm ẩn ẩn cảm thấy cổ tam thông tựa hồ không phải là đệ nhất thiên vũ như truyền ngôn tối thiểu nhất quan thất chắc chắn có biện pháp thu phục hắn nếu không phải nói vậy cũng không cần phải áp chế tu vi của hắn nhiều năm như vậy. Nghĩ tới đây, trác phàm nhịn không được, hít sông một hơi. Hắn không biết suy đoán của hắn có đúng không, nhưng mà nếu xem nhẹ điểm này, ngày sau có thể thất bại trên tay của Hoàng Thất. Mặc dù bây giờ Hoàng Thất còn đang lợi dụng bọn hắn, bọn hắn cũng đang dựa vào Hoàng Thất, nhưng mà chuyện ngày sau ai có thể nói trước. Tóm lại thiên hạ không có bằng hữu vĩnh viễn, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành địch nhân. hai con ngư của trác phàm ngưng tụ, một đạo lãnh màng trong nháy mắt lõe hoa. Lúc này, cổ tam thông đột nhiên, nhướng mày, lại phát ra một trận tiếng kêu quái dị, nhìn thất phẩm dược tài trong tay, lắc đầu liên tục. Căn này dược tài cũng không đúng, làm sao mà dược tài ngươi tìm trở về điều cổ quái như vậy chứ? Không khỏi hơi hồi hộp một chút, trái tim của trác phàm trong nháy mắt, nhấc đến cổ họng, mặc lại tươi cười nói, lần này lại có chỗ cổ quái sao? rắc một tiếng cổ tam thông đem dược tài kia bẻ gãy đưa cho hắn nhìn. đây trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trát phàm xém chút cả kinh đem trọn trái tim phun ra ngoài. bởi vì chỗ cổ tam thông bẻ gãy chính là chỗ quyết tâm đẻ trứng. mặt cắt ngang của thất phẩm dược tài kia trắng như tuyết, như trăng tản ra cái hàng khí. nhưng bên ngoài cái chỗ xương tuyết kia lại tô điểm lấy. Từng hạt từng hạt tròn tròn màu trắng chính là trứng quyết tâm Người bình thường coi như nhìn kỹ cũng không có phân biệt ra được. Cho dù là cao thủ thần chiếu dùng nguyên thần dò xét cũng dò xét không ra. Lệ kinh thiên chính là một ví dụ điển hình. Thế nhưng tiểu quái vật này đến tột cùng là thế nào làm được? Chẳng những là dò xét ra được, hơn nữa chuẩn xác tìm đúng vị trí. Chỉ một điểm này trát phàm không thể không cho hắn một chữ phục. Nhưng bây giờ, không phải là thời điểm nên khen hắn. Lao đi cái mồ hôi lạnh trên trán, trát vàm hiếp mắt, giả bộ như thấy không rõ nói. Ngươi, ngươi nói cái gì, ta làm sao cái gì cũng không có nhìn thấy. Cổ tầm thông, khẽ dương tai như là một hài đồng, hồn nhiên ngây thờ chỉ choáng nhìn. Đây, ngươi nhìn những cái hạt nhỏ này nè, đây căn bản không phải là đồ vật sinh ra trong linh dược, hơn nữa có vẻ giống côn trùng tìm thấy trong lục phẩm dược tại lúc trước. hắn là trứng trùng của côn trùng kia. Các phàm trong lòng trầm xuống, xém chút nữa hai chân đã mềm nhũng, ngã nhào trên đất rồi. Tiểu tử này nhìn từ bề ngoài giống như đứa bé, tâm trí không thành thục, nhưng mà lại quan sát tỉ mỉ, thật là đáng sợ. Thế mà nhìn trứng trùng liền đã nhận ra quyết tâm đẻ ra. Các phàm thật sự sợ rằng sau một khắc, tiểu tử này liền trực tiếp chỉ mũi của hắn mắng to, Nói đám côn trùng cùng trứng trùng này cũng là do trác phàm cố ý bỏ vào để hại hắn. Đến lúc đó mà ra tay đánh nhau, hắn sẽ trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Bất giác, cảnh tượng bi thảm do hắn tưởng tượng kia cũng không có xuất hiện. Cổ Tam thông chỉ dùng tay lên, đem trứng trùng dính trên dược tài đánh bày, rồi mới từng ngậm từng ngậm bắt đầu ăn. Một bên ăn, còn một bên nhìn trác phàm hiền lành cười nói. lần này ta không có trách ngươi tìm về dược tài có côn trùng, ai bảo đây là tác phẩm dược tài chứ, coi như là côn trùng bên trong, ta cũng không có quan tâm. Cổ tam thông cười đến rất ngây thơ, rất rực rỡ. Trác phàm nhìn lớn lại thấy lòng chảy máu, sập khóc đến nơi rồi. Con mẹ nó, mất cả cái thất phẩm dược tài không nói, còn không có đem tiểu tử này cầm xuống, thật là tiền mất tật mang. Thế nhưng, chính lúc hắn đang đau lòng muốn rời đi, Cổ Tam Thông nói một câu, xém chút nữa làm cho hắn ngã nhào trên đất, đấm ngực dậm chân. Ta thấy người tìm dược tài rất nhanh, hay là rút ngắn thời gian lại một chút, một canh giờ hồi báo một lần, cấp bậc giống như bây giờ, thật phẩm nha. Lão đảo một cái, rác phàm xém chút nữa phun ra một miệng lão huyết. Lần này thật sự hắn đem đá nợ lên chân của mình. nguyên bản hắn nhiều lần đem dược tài đến cho tiểu tử này là muốn mau sớm thu phục hắn kết quả chưa có đem tiểu quái vật này thu phục, tiểu tử này đã trầm trọng thêm muốn hắn một canh giờ xuất ra một kiện thất phẩm dược tài đây không phải là đòi mạng hắn sao liền xem như là hắn trữ tàn trong tay cũng không có nhiều nữa mươi 234 Cái mũi nghịch thiên Trong một dùng phế tích Trác phàm cùng với lệ kinh thiên đang ngồi trên một tảng đá lớn khuôn mặt ảm đạm. Phía sau bọn hắn là bốn tên người lùng đang lan lộn kêu thảm. Khuôn mặt dũng đã xấu xí không có chịu nổi dưới cơn đau nhức dày dò dặn dẹo mà nhìn thêm lại càng xấu xí. Ngỡ đầu nhìn sắc trời các phàm thở dài đứng dậy cũng nên đi đưa thuốc cho tên tiểu quỷ kia cứ tiếp tục như thế lão tử thật sự lỗ nặng rồi. Trác quản gia Chẳng lẽ chúng ta không có thể chạy đi sao? Làm gì cứ phải chịu tội dưới tay của tên tiểu quỷ? Lệ kinh thiên nhướng mày, đạm mạc lên tiếng. Hít một hơi thật sâu, trác phàm chậm rãi lắc đầu. Đi sao? Lão tử không có cam tâm, đã ném ra 6-7 thất phẩm dược tài, vẫn không có phát hiện được sơ hở của tên tiểu quỷ kia. Nếu cứ như thế mà chạy đi, tiền vốn lúc trước bỏ ra, chẳng phải tất cả đổ xuống sông xuống biển sao? dụ mua bán thâm hụt tiền như thế lão tử cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đâu lệ kinh thiên khẽ gật đầu minh bạch tâm lý của trác phàm lần này xem như đã gây thù cùng với bất bại ngoan đồng cổ tam thông nếu không có thể thành công đem hắn thu phục còn góp vào một đống lớn dược tài phẩm cấp cao trác phàm vô luận thế nào không có thể tiếp nhận sau đó lệ kinh thiên không khuyên giải nữa chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu không nghĩ ra Cổ Tam Thông này đến tột cùng, có chỗ nào kỳ dị, Lại có thể làm đến giọt nước không có lọt như thế. Ngay cả Trác Phàm luôn âm hiểm xảo trá, đều không có thời cơ để lợi dụng. Thế mà đúng lúc này, từng tiếng cười khẽ quỷ dị, dàn lên truyền vào trong tay của hai người. Trác Phàm đang chuẩn bị rời đi, bất giác trì trệ nhìn về phương hướng Thanh Năm truyền đến. Lúc này mới nhìn thấy tứ quỷ kia một mặt rên rỉ thống khổ, một mặt... đang che miệng cười nhạo. Tuy nhiên, cái tiếng cười cùng với tiếng rên rỉ, lăn lộn qua cùng một chỗ, nghe vô cùng quái dị. Cùng sắc mặt dặn dẹo của tứ quỷ, khiến cho người ta càng nhìn, không ra là bọn hắn rốt cuộc đang cười hay là đang khóc. Nhưng mà nhìn vào bên trong ánh mắt của bọn hắn, Trác Phạm có thể rõ ràng nhìn ra, đó là trần trụi trào phúng. Các người cười cái gì? Trác Phạm lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, đạm mạc lên tiếng, Chẳng lẽ nói, các ngươi biết được nguyên do trong đó. Bỗng dưng, âm thanh quỷ dị kia bỗng nhiên dừng lại. Bốn người cùng nhau quay lưng đi, cố nén đau đớn không có phát ra tiếng. Các phàm trong mắt ngưng tụ, sông quyền nhịn không được nắm chặt. Đây rõ ràng là im ắng kháng nghị các phàm cũng rõ ràng, bọn hắn khẳng định biết cái chút gì đó. Các ngươi, mau, nói ra, chỉ cần là tình báo hữu dụng, sai lầm trước kia của bọn ngươi lão tử sẽ bỏ qua nếu không ta cam đoan về sau thống khổ của các ngươi tăng lên gấp 10 gấp trăm lần trong mắt của trác phàm hiếp lại lạnh lùng lên tiếng trong lời nói hiện ra nồng đầm sát ý thân thể quỷ nhát gan bất giác rung lên một cái chần chờ một chút muốn xoay người lại nhưng đã bị quỷ hung sát trừng mắt quát to lão tứ đần độn ngươi quên rằng vừa mới rồi hắn đã lừa gạt chúng ta sao nếu ngư dám cùng hắn nói một câu lão tử nhất định thế mà quỷ hùng sát chưa kịp quỳ hiếp xong trát phàm đã thay đổi ấn quyết đau đớn trong nhảy mắt mãnh liệt hơn 10 lần cho nên hiện tại hắn ngoại trừ ôm đầu lăn lộn kêu gào trên mặt đất không có thể nói thêm được gì nữa ba quỷ còn lại thấy vậy không khỏi lo sợ trong lòng quỷ nhát gan tức thì đã bị dọa sợ mất mật chặn lại nói trác quản gia cổ tam thông kia có cái mũi rất linh mặc kệ người thêm cái thứ gì vào bên trong dược tài đều không có gạt được hắn đâu cái mũi sao trong mắt hơi co rụt lại trác phàm quay đầu cùng với lệ kinh thiên liếc nhau trong mắt đều là vẻ nghi hoặc tiếp lấy vũ giang biến đổi thủ quyết đao đớn trên thân của quỷ nhát gàn liền trong nhảy mắt không thấy tầm hơi quỷ nhát gàn nhảy người lên hoạt động thân thể một chút vui mừng không thôi trác phàm nhìn về phía hắn dội dàng nói quỷ nhát gan ngươi đem chuyện này một năm một mười nói rõ ràng cho ta trăm năm một chút quỷ nhát gan hơi có một chút sợ hãi liếc nhìn trác phàm khẽ gật đầu Thực ra cổ tam thông chẳng những có quái lực kinh người cái mũi của hắn cũng rất nghịch thiên trước đó hắn bắt chúng ta tìm dược tài chúng ta cũng đã từng nghĩ tới đọc chết hắn Kết quả đã bị đoán trước được. Trực tiếp đem chúng ta đánh cho một trận, sau đó chúng ta muốn chạy. Thế nhưng cái mũi của hắn ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe thấy được khí tức của chúng ta. Rất nhanh liền đuổi theo, lại đem chúng ta đánh cho một trận. Lại sau đó, liền không có sau đó, chúng ta đàng hoàng biết trốn không thoát được mà chữ của hắn, chỉ có thể chuyên tâm thay hắn để tìm vượt tài thôi. Mí mắt nhịn không được nhảy nhót, Các phàm cùng với lệ kinh thiên nhìn nhau, hai người không thể tin. Nếu hắn có cái mũi có thể ngửi thấy được bên trong dược tài, có thêm độc dược. Cái kia còn tính là nhạy bén. Thế nhưng ở ngoài ngàn dặm có thể tìm theo khí tức để bắt người. Cái kia đúng là nghịch thiên mà. Liền xem như thần thức của cao thủ thần chiếu cũng dạng lần không có so sánh được. Hiện tại bọn hắn đã biết. Vì sao mà cổ tâm thông, yên tâm để cho bọn hắn ra ngoài tìm dược tài như thế. Cũng không có sợ bọn hắn chạy trốn. Nguyên lai, bọn hắn sớm nằm trong lòng bàn tay của tên tiểu tử này. Mặc kệ là chạy đến đâu, đều có thể bị bắt trở về. Nói như vậy, quyết tâm cùng với trứng tâm cũng là hắn dùng cái mũi đoán được. Trác phàm, bất giác chắc lửa một cái không thể tin nói. Cái mũi này đúng là con mẹ nó nghịch thiên, khó trách. Hắn kinh thường không có thèm dùng thần thức Lệ kinh thiên khẽ gật đầu Sắc mặt so với trác phàm ngưng trọng hơn Trác quản gia Chiếu theo như vậy Nếu mà chúng ta muốn chạy trốn Chẳng phải căn bản không có khả năng sao Ta khuyên các người Tuyệt đối đừng có chạy Nếu không sẽ bị đánh rất thảm đó Quỷ nhát gan Cẩn thận từng lý từng tí khuyên nhủ Trác phàm hít một hơi thật sâu Khẽ gật đầu Cổ tam thông thần thông so dáng tưởng tượng còn khó khăn hơn nhiều cứ như vậy đừng nói làm tiểu quỷ kia một tay coi như mình muốn toàn thân trở ra cũng không có khả năng vừa nghĩ đến đây sắc mặt của trác phàm càng thêm ngưng trọng bất quá khi quay lại liếc nhìn quỷ nhát gan kia một chút hắn liền mỉm cười dỗ dỗ đầu dài nói quỷ nhát gan ngươi rất là không tệ so với ba tên kia mạnh hơn nha bị quyết tâm dày dò thời gian dài như vậy hiện tại nghỉ ngơi một chút đi thế nhưng trác phàm vừa nói dứt trên mặt của quỷ nha can chưa kịp lộ ra ý mừng ba quỷ còn lại liền không có thể tin lớn tiếng hét to làm sao có thể ngươi không phải nói người trong ma đạo từ trước đến nay không có tung thủ hứa hẹn sao qué miệng nhếch lên một cái kinh miệt nụ cười trác phàm cười nhạo nói đây không phải là hứa hẹn là khen thưởng nói xong không thèm liếc nhìn bọn hắn một chút Chỉ để lại ba tiểu đồ giật một trận đấm ngực dậm chân. Hối hận vì sao không có biết nắm bắt cơ hội như thế. Quỷ nhát gan đỉnh đỉnh lòng ngực đi tới đi lui trước mặt của ba quỷ đang nằm lằn dưới đất kêu gào. Khoe khoang một trận ba quỷ trợn mắt nhìn trong mắt đều là ước ao ghen tị. Lệ kinh thiên ở một bên nhìn không có gì để nói đồng thời càng thêm bội phục thủ đoạn của trác phạm. Bốn tên quỷ lùng này mềm không được Cứng không xong Đầu cũng không có bình thường Muốn điều giáo Nhất định là phải bản thân bọn hắn Trải nghiệm cái gì Gọi là thưởng phạt Có công thì thưởng Có tội thì phạt Nếu như thế Bọn hắn mới biết được Cái gì là kính nể Lệ kinh thiên Âm thầm tán thưởng Đi đến trước mặt của Trác Phàm Trác quản gia Xem ra muốn thoát khỏi cái dũng bùng Bốn tên quỷ lùng này Kéo chúng ta vào Không có dễ dàng như vậy rồi Không sai Bất quá cũng không quá tệ Chỉ ít chúng ta biết Thần thông của cổ Tam Thông Chính là cái mũi nghịch thiên kia Trác phàm nhếch miệng lên Khẽ cười một tiếng Nhìn về phía đỉnh núi chỗ cổ Tam Thông Trong mắt chớp động ánh sáng thâm thúy Bên trong thiên địa Không biết mới là đáng sợ nhất Hiện tại chúng ta đã biết được thần thông quán Vậy liền nhất định có biện pháp phá giải Không ai có thể là thiên hạ vô địch Bao gồm cả quái vật Trong lòng không khỏi rung lên ánh mắt của Lệ Kinh Thiên nhìn về phía Trác phàm càng thêm tháng phục. Đây mới là khí phách của người làm đại sự, cho dù có đối mặt mạnh nhất với Thiên Vũ, cũng có thể bình tĩnh giải quyết. Dạng kiêu hùng chi tài, không có trở thành gia chủ thật sự là đáng tiếc. Bỗng nhiên, có một tiếng gian thật lớn phát ra, bầu trời dần dần trở nên u ám. Trác phàm ngửa mặt lên trời nhìn xem, thở dài một hơi. Trời lập tức đổ mưa, Ta đi đưa dược tài cho tiểu tử kia rồi lại nghĩ đối sách. Tóm lại, ta nhất định phải đem hắn thu phục làm thủ hạ của ta. Nếu là Trác Phàm gia đã nói, nhất định sẽ có thể làm được. Lễ Kinh Thiên riêng mép khẽ nhúc nhích, cười to lên. Hiện tại, hắn có một chút sùng bái mù quáng đối với Trác Phạm. Trác Phạm lắc đầu từ chối cho ý kiến, thế nhưng không có đợi hắn xuất phát. Ở phía trên dách núi kia, truyền tới âm thanh tức giận của cổ Tam thông. Lão trời quỷ, đánh sấm làm cái gì, ồn ào chết được. Các phàm, thân thể trì trệ, không khỏi sững sợ. Tiếp lấy chân mài hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, liền nghe thấy tiếng rống giận phát ra. Một đạo sóng ầm như của thực chất, trồng nhảy mắt, từ trên vách núi bắn ra, thẳng lên cửu tiêu. Chỉ trong nhảy mắt, lâu dân kia liền đã triệt để bị đánh cho sơ xác biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Bầu trời một lần nữa quan đảng ngàn dặm không may lễ kinh thiên không khỏi khí tức trì trệ Sợ hãi tháng phục một tiếng Cổ tam thông này quả nhiên là lợi hại Tuy tiện hóng một tiếng Thế mà so với quyền giai sống âm vũ kỹ Của U Long quỷ ngâm Do lão phu sử xuất là còn mạnh hơn nữa Thực lực này thật sự thâm bất khả trắc Các phàm nhíu mày càng sâu Không có tiếp lời Chỉ là sau khi mà hai con ngươi đã quanh liên thì thào lên tiếng tiểu tử này từ sau khi mà chúng ta gặp hắn đều là một mặt lạnh nhạt thậm chí chưa bao giờ phát qua lửa giận đó là chúng ta còn chưa có xứng để mà hắn nổi giận sao lệ kinh thiên nhếch miệng cười nói thế nhưng tại sao mà hắn nổi giận với đám lô dân lệ kinh thiên kẻ giật mình nhìn tráp phàm lắc đầu đại khái là hắn không có thích dòng tố là không vui hay là sợ hãi ánh mắt hơi mị mị, trác phàm lẩm bẩm lên tiếng. Thân thể của lệ kinh thiên lắc một cái, ánh mắt tỏa sáng cả kinh nói. Trác quản gia, ngươi nói là hắn... Không sai, có lẽ nhược điểm của hắn cũng là lôi. Trong mắt, lóe ra một đạo tinh quang, ấn quyết trong tay của trác phàm biến đổi. Quyết tâm cũng dừng tra tấn bọn quỷ hung sát, khiến cho bọn hắn một trận nhẹ nhõm thở dài một hơi. Trác phàm nhìn bọn hắn thẳng nhiên nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi tích lô sơn. Chúng ta bây giờ đang trong tay của tiểu tử kia, gấp gáp chạy đến địa phương quỷ quái kia để làm gì? Quỷ hùng sát, há miệng thở hỗn hển suy yếu nói. Trác phàm hung hăng, quýt hắn một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích. Lão tử quyết định, các ngươi cứ y vậy mà làm, đừng có nói nhảm nhiều như vậy, nếu không. Tốt, tốt, tốt, tốt. Trác quản gia nói cái gì, chúng ta làm cái đó, tuyệt đối không có dám có dị nghị. quỷ hùng sát nâng tay lên dội dàng lúc lắc nói trác phàm khẽ gật đầu liền dương cánh bay về phía cổ tam thông chờ một lúc lại bay trở về nhìn về phía đám người nói chúng ta đi nếu cổ tam thông đủ tới thì phải làm sao bây giờ quỷ hùng sát chân chờ một chút hỏi không sao ta đã nói với tiểu tử kia chúng ta đến chỗ xa hơn một chút tìm dược tài cho hắn mà nơi đó có bát phẩm linh dược cần ba ngày thời gian Hắn đã lập tức liền đáp ứng. Thế nhưng, đợi đến hắn nhận ra mà đuổi theo, chúng ta sớm đã bố trí bảy rạp thỏa đáng rồi. Các phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ cười tà ác. Mà sắc tứ quỷ giật mình, cùng nhau lên tiếng. Bảy rạp sao? Không sai, bảy rạp dụ để bắt kẻ mạnh nhất của thiên vũ, bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Các phàm liên tục cười tà, trong mắt lóe tinh hoàng. Các bạn...